Chuyện Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài Tác giả Quỷ Miêu Tử Dịch Giả Mẹ cherry Người đọc Thế Mỹ Quý vị và các bạn đang nghe truyện trên trang web an Chương 3 Đốt Chết Người Trẻ lương rất khó mà tưởng tượng Một đoàn thanh niên cầm dao giải phẫu thi thể kia mà đổi thành cầm dao thái thịt Xào rau, nấu canh, thật quá khủng bố Cô khẽ rung người, vẫn thấy hình ảnh đoàn thanh niên Cầm dao, giải phẫu đẹp hơn nhiều Tình yêu, ôi tình yêu Kỳ lương lát lát đầu, ra vẻ văn nghệ sẽ cảm thán Hỏi thế gian, tình là gì? Vừa nói xong, mọi người xung quanh giống như bị xét đánh Không hẹn, mà cùng nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ Hôm nay trời nắng, đâu có xét đâu. Sao cảnh sát kỹ nhà mình là giống như bị bổ vào đầu thế nhỉ? Bổ đến bữa cả não, hay sao mà lại ra vẻ cảm tháng về chuyện tình yêu thế này? Trầm ngâm một lát, kỹ lương kết luận. Phật nói là rác rưỡi. Cô đã vứt cái thứ rác rưỡi đó đi từ 800 năm trước rồi. Mọi người làm sao vậy? Sao cứ nhìn trầm chầm, chầm cô như thế? Không! mọi người đồng thanh đáp cũng thu hồi hết tầm mắt chỉ thầm nghĩ đây mới là cảnh sát kỹ bình thường xếp có việc này lý trạch vừa ở ngoài về kéo theo một người đàn ông trung niên vẻ mặt rất suy sụp người đàn ông đó nhưng có vẻ nghèo mặc một chiếc áo rách cũ kỹ màu nâu râu rì thì sôm xoan tóc muối tiêu mặt xanh xao vàng vọt lúc bị kéo vào Mồm ông ta ngẩn mấp máy, chú ý lắm mới nghe được ông ta lặp đi lặp lại một câu, thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi. Sao thế? Kỵ lương hỏi Lý Trạch, không biết gã này phát điên cái gì, lái xe điền cuồng, đụng lung tôm bên ngoài đường cái. Lý Trạch đưa người vào phòng thẩm vấn lao bao nói, mắt nhìn của hắn cũng tốt ghê, chọn đúng chiếc xe đắt nhất mà đâm. Nghĩ đến chiếc xe thể thao đắt tiền Bị đâm đến móp cả đầu Lý Trạch lại thấy sót hết cả ruột Nhưng mà chiếc xe thể thao kia Nhìn rất quen mắt Cứu, cứu tôi Gã đàn ông đột nhiên đứng bực dậy Ánh mắt hoảng sợ nhìn Kỵ Lương Hắn lại báo thù Hắn là ai Kỵ Lương cảm thấy trên người gã Có mùi gì đó rất kỳ lạ Mùi này Quỷ là quỷ Gã vô cùng khủng hoảng Cô, cô là Đúng, đúng là cô là cô rồi Gã nhìn chầm chầm vào kỹ lương Tôi đã nhìn thấy cô trên báo Đã nhìn thấy cô Cảm xúc của gã rất bất ổn kỵ lương sai người rót cho gã một cốc nước Sau khi rung rảy uống nước xong Cảm xúc của gã rốt cuộc cũng dịu đi Tôi, tôi là chu Huy là nhân viên ở lò hủy xác. Chù huy căng thẳng, đặt hai tay lên đầu gối. Tôi, tôi gặp quỷ. Tôi cứ từ từ nói. Ý kỵ lưu nói gã, đừng có căng thẳng nữa. Chù huy sờ sờ cổ, nuốt nước bọt. Là thế này. Buổi tối khoảng một tháng trước. Đến lượt tôi và một người bạn nữ trực đêm. Đêm hôm đó, mưa to, gió lớn. Đột nhiên có mấy người đi vào trong lò, ném cho tôi một bao tải. Bảo tôi, đốt thứ bên trong đi, họ sẽ trả cho tôi một khoản tiền. Có đồ gì mà lại phải đưa đến nhà hỏa táng để đốt chứ? Chù Huy cầm góc áo của mình. Nhất định là người chết. Tôi không hiểu chúng tôi bị ma ám gì, mà lại đồng ý. Tôi liền lôi người đó từ trong bao tải ra Xác định người đó thực sự đã chết Tim không còn đập, không còn thở nữa Nên chúng tôi làm như trình tự hỏa thiêu thi thể bình thường Bỏ người đó vào trong lò rồi khóa chốt lại Sau đó Nói tới đây, chu Huy lại trở nên căng thẳng Sau đó, chúng tôi nghe có tiếng hét thảm thiết Truyền ra từ trong lò Nhớ đến tiếng kêu ai oán thê lương kia Cả người chú Huê rung lạy bẫy Như sắp rơi thành từng ảnh Không bao lâu sau Người bạn kia của tôi đã mất tích Gần đây tôi cảm thấy có người đi theo mình Vừa rồi Khi tôi hết ca trực định về nhà Tôi lại thấy hắn Hắn muốn lái xe đâm vào tôi Kỵ lương và Lý Trạch Hoáng liếc nhau một cái Họ cùng có chung một mối nghi ngờ liệu có phải tinh thần của Chu Huy này có vấn đề không dù sao làm công việc kiểu đó một thời gian chắc chắn về lâu về dài sẽ bị áp lực về tinh thần dường như đoán được suy nghĩ của bọn họ nên Chu Huy vội vàng lắc đầu là thật mà tôi vẫn còn giữ đồ lấy từ trên người của người kia Chu Huy liền rút trong túi ra một chiếc vòng nhựa đặt lên bàn đây đây là đồ tôi lấy từ trên người của người đó Kỵ Lương và Lý Trạch đều ngẩn người Bọn họ không xa lạ gì chiếc vòng nhựa kia Đó là đồ đeo trên cổ tay của phạm nhân Mặt trên có ghi vắng tắt Thông tin phạm nhân Đánh số và tên Kỵ Lương lấy chiếc vòng qua Tên in trên vòng Làm mắt cô Hoa cả lên Dương Khắc An Lý Trạch gãi gãi đầu Không ngờ mánh mối về tên họ Dương kia Lại xuất hiện ở đây Sau khi Dương Khắc An vượt ngục Bọn họ đã điều tra rất lâu Cũng không thấy manh mối gì Nhưng tại hội dương này Đã giết nhiều người như vậy Ở bên ngoài chắc chắn Có nhiều kẻ thù muốn giết chết hắn Tôi không cố tình đâm vào người ta Tôi không muốn ngồi tù Chù Huy ngẩng người ngồi đó Tôi thực sự không cố ý Lý Trạch nhìn bộ dạng gã rất đáng thương Nhưng lý do kia Thì không thể đồng tình được Chà nếu đối phương không truy cứu, sửa sang lại biên bản thẩm vấn, rồi để gã ký xác nhận vào, thì anh có thể tạm xin được nộp tiền bảo lãnh chờ thẩm tra lại sau. Chu Huy liền nộp tiền bảo lãnh để lại cách liên lạc, rồi lo lắng bất an rời khỏi cục cảnh sát. Lý Trạch quay đầu thấy kỹ Lương đang ngẩn người nhìn chiếc vòng Chu Huy mang đến, liền cười nhạo nói: "Xếp, chị nói xem." Tên Dương Khắc An kia Chiều trăm cây nghìn đắng cố gắng vượt ngục Cuối cùng lại chạy vào lòng tử thân kẻ cũng hay thật Kỵ lường bỏ chiếc vòng vào Trong túi ni lông đợn vật chấn Đã có thông tin của Dương Khắc An rồi Không cần biết là người sống Hay đã chết Thì cũng phải đến hiện trường xem qua mới được Cậu đi điều tra một chút về người tên chu Huy kia đi Cô vẫn cảm thấy gã đó có gì rất kỳ quái Nhưng rốt cuộc là kỳ quái như thế nào Thì nhất thời chưa nói ra được Có điều cô tin vào trực giác của mình Yes sir Lý Trạch nhận nhiệm vụ Đang định rời đi Thì lại đột ngột dừng lại À tôi nhớ ra rồi Bảo sao nhìn quen như vậy Cái gì nhìn quen Nói không đầu không đuôi Ai biết cậu ta đang nói cái gì Kỷ lương nhìn vào đồng hồ Đã gần 9 giờ rồi Về đến nhà sao còn chưa thấy nhắn tin Cây xe bị đá máy Lý Trạch vỗ vỗ gáy, tôi đúng là quá hồ đồ. Chiếc xe kia bác sĩ đoàn đã từng lái đến cục cảnh sát mà. Chiếc xe thể thao Lamborghini màu vàng chói đó. Một nhân viên công vụ tầm thường thì làm cả đời cũng không thể mua nổi. Để hôm đó, khi đoàn thanh nhiên lái đến cục cảnh sát đã khiến mọi người vô cùng chấn động. Kỳ Lương đang rút điện thoại di động ra, bỗng khẩn lại. Ý cậu nói, người bị chu huy đâm là thanh nhiên. Bác sĩ đoàn đã từng lái chiếc xe đó Lý trạch khẳng định điều đó Nhưng cậu không biết người trong xe Có phải đoàn thanh nhiên hay không Lúc tôi đến nơi Thì chỗ xe cũng đã được xe cứu thương đưa đi rồi Kỵ lương ngắt cuộc điện thoại Không có hồi đáp kỳ Rồi quyết định tự mình đến bệnh viện một chuyến Đến bệnh viện Cô hỏi thăm một vài y tá mới biết Đoàn thanh nhiên đang ở phòng khử trùng Không tốn chút sức lực nào Đã tìm được người rồi Kỵ lương nhíu mày Như người đàn ông đã từng khí thế bừng bừng, giờ đang ngồi ở trên ghế, mặt nhăn như quả mướt đắng, tóc rối bù như tổ quả, áo sơ mi nhăn nhúm, còn ca nhâm cúc, chân còn không đi cả giày người này thực sự là phong thiếu bạch à? cô hỏi đoàn thanh nhiên, đàn hoàn toàn khỏe mạnh không tổn hại gì ở bên cạnh. đoàn thanh nhiên rất muốn phủ nhận tất cả, coi như không quen biết. Tôi có thể không thừa nhận được không? Không thể! Phong nhị thiếu gia đưa tay kéo vợ lại gần. Trong lòng anh ta vẫn còn bị tin tức vợ gặp tai nạn xe cộ, làm cho kinh hồn chưa bình tĩnh lại được. Vậy là... Kỵ Lương dùng dòng điệu rất thật lòng nói với đoàn thanh nhiên. Rốt cuộc, cậu cũng không kiềm chế được dùng bạo lực gia đình với anh ta. Rồi cô không hề nể nang. Đưa ánh mắt chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác nhìn sang người đàn ông kia. Cậu, cậu vừa nói là có ý gì? Chiếc xe kỳ cố tình sao?